Hoài Hán có thể đi công, cả đông đương nhiên nhiều ý nên sao có thể không đi. Tổ công tác của sở công an đã đưa ra ý kiến đề xuất lên cho Đảng ủy chính pháp tỉnh, nghe nói Đảng ủy chính pháp có tranh luận, cuối cùng sở công an đứng vững áp lực khắp nơi mà bắt phó chủ tịch xã kia, việc tạm giam kéo dài 1 tháng, điều này làm bên cơ quan công an Hoài Khánh có chút bị động. Cả đông đã xem nhảy khi phát cuống nghiêm lập dân ngay cả hắn không khỏi thừa nhận nhân lập dân là người có bản lĩnh. Mặc dù người này hơi hẹp hòi, nhưng chuyện càng phức tạp, ý càng đứng vững. ít nhất chuyện này Cao Đông đã đoán nhầm. Trần Anh Lộc cũng gọi về hỏi chuyện này, nói có người nhắm vào cục diện đang tốt đẹp của Hoài Kính, mà bên Hoài Kính cũng có người muốn kết chuyện nên không tránh được ai. Cao Đông bây giờ thật ra lại khá thảo nhiên, không còn sự lo lắng bất an như trước. Có vài thứ anh chỉ cần công tâm, thở lạnh nhạt là có thể nhìn thấu. Nếu cứ chìm vào trong đó thì lại làm cho mình sợ hãi. Tôi thấy như thế này bị thư đình. Vấn đề chẳng những phải chơi thành hai mà nhìn hơn nữa còn vài cầu thị. Đây là tác phong cơ bản trong sự nghiệp của đảng ta. Cả đồng lo mồ hôi. Đinh Sâm lúc này cũng đang thở hôn hển, Tất nhiên đánh một xét làm cho Đinh Sâm tốn không ít thể lực. Đinh Sâm một bên gật đầu ra hiệu Cả đồng nói tiếp. Một bên cầm lấy khăn lông mà thư ký đưa cho, thư ký cũng biết ý đặt cốc trà rồi đổ rời đi. Trong sân bóng, Tống Uyển Hoa đi khá chậm, Cũng may bị phó giám đốc sở tư pháp cũng không tốt hơn Tống Uyển Hoa là mấy, trình độ hai người cũng tương đương nhau, chỉ là làm cho huấn luyện viên sân tennis rất mệt mỏi. Công việc nhất định sẽ có vấn đề, nó giống như người phải thường xuyên rửa bát mới làm vỡ bát mà. Cao Đông Từ tôi nói, Trong công việc và cuộc sống chúng ta có nhiều người ăn cơm mà không được bát mà." Đinh Sâm nhấp ngụm trà vừa cười nói. "Tiểu Cao, câu này không đúng rồi, chính tình rất hài lòng với công việc của Hoài Khánh, bí thư Đinh Pháp vào chủ tịch Đông Lâu đều tán thành việc đặt mục tiêu cao cho phát triển đô thị, cho rằng quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chính là mơ đầu cho các đô thị cấp 2, thậm chí cả thành phố an đô." Đinh Sâm là cán bộ từ tỉnh duyên điều tới. Nghe nói Tô Giác Hòa trước làm chủ tịch tỉnh An Nguyên Bây giờ làm bí thư thành phố Thượng Hải kiêm ủy viên bộ chính trị Lúc làm Phó bí thư ủy tỉnh ủy Tĩnh xuyên Đinh Sâm cũng làm bí thư thị ủy, Rất được Tô Giác Hòa coi trọng Bây giờ Đinh Sâm là độc lập ở tỉnh An Nguyên Bí thư Đinh Tôi cũng ủng hộ làm đó việc này mà Nhưng tôi phản đối loại người hơi chút là úp mũ cho người khác Hơi chút là làm lốn chuyện Cả đồng bình tĩnh nói nhưng thái độ rất kiên quyết Đây là hiện tượng không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí cán bộ cơ sở. Đinh Sâm cười cười không nói. Thấy Đinh Sâm cười, các đồng cố làm mình bình tĩnh lại, lộ tâm trạng đôi khi sẽ phản tác dụng, nhất là trước người lão luyện như Đinh Dâm thì có hiệu quả không lớn. Hoài Khánh là khẩu quá lâu rồi, mọi người bây giờ đều hy vọng có thể tận dụng thời gian làm việc, làm cho dân chúng có thể chứng thực cảm nhận sự thay đổi của Hoài Khánh, không chỉ ở mảng xây dựng thành thị. Các đồng thở dài, Cuộc nói chuyện với Đinh Sâm đạt kết quả khá tốt. Cả đồng quen với giọng tình duyên của Trần Ánh Lộc nên cũng nghe quen tiếng của Đinh Sâm nhất là khi nói tới cha Trúc Diệp Thanh hai người như có nhiều tiếng nói chung. Đinh Sâm cũng biết đây không phải cả đồng cố ý lấy lòng nên tìm hiểu sở thích của mình. Ý có thể nhận ra cả đồng rất thích trẻ Trúc Diệp Thanh. Hai người chỉ nói chuyện về trà đạo nhưng không nhắc thêm chút nào về công việc nữa. Điều này làm Đinh Sâm có chút ngạc nhiên. Người con trai như vậy mà giỏi nhấn nhịn đến thế đúng là hiếm có. Cao Đông không đó quan hệ giữa Tương Nguyễn Hoa và Đinh Sâm. Nhưng vị phó giám đốc sở tư pháp kia nhất định có quan hệ rất gần với Đinh Sâm. Có thể cùng Đinh Sâm đến đây đường nhiên cũng có thú vị. Cao Đông cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện không liên quan đến hắn hỏi nhiều vô ích. Hôm nay làm người ta khá vui vẻ. Đi không hoàn toàn do Cao Đông muốn giải thích chuyện ở Khánh Châu với Đinh Sâm. Mà là có thể có cơ hội trao đổi quan niệm Trong công việc của mình với Đinh Sâm Ít nhất có thể để lãnh đạo hiểu rõ ý đồ Trong công việc của mình Có những lúc lãnh đạo hiểu hay không Chỉ là một quan niệm mà thôi Đến cuối cùng Đinh Sâm cũng không nhắc nửa lời Về chuyện ở Khánh Châu Cả đồng cũng chỉ là vô tình tùy ý bình luận hai câu Hơn nữa hắn cũng tỏ thái độ Hoài Khánh sẽ rút kinh nghiệm từ việc này Ra khỏi hồ Vân Loa Mặc dù ngồi trong xe Nhưng cả đồng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Loạn khí nóng lập và mạnh. Khi đi ngang qua khảo sát hoa viên, một xe Honda Actic chạy qua, Ân Cảnh Tùng ngồi phía sau mà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, y đang tranh luận gì đó với vợ. Cả đồng có chút tò mò, hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ ăn trưa, Ân Cảnh Tùng bình thường không muốn ra ngoài, hôm nay sao lại đến đây vậy? Ân Cảnh Tùng đúng là đang rất buồn bực, con gái sắp vào năm thứ hai đại học, theo y thấy cũng là người hiểu chuyện, nhưng sao còn âu chi đến thế? một đám bạn học bơi quanh sảnh khách sạn mỗi người đều thò cổ ra đợi ai đó chẳng lẽ không biết nghĩ sao người ta không muốn ra thì sẽ chờ hết ngày sao trong qua vợ lại bao che cho con gái hơn nữa con gái cũng đâu đứng đưng một mình còn cả đám phạm vi nữa chứ mấy người đợi từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối ân thành tùng cũng chỉ có thể ngồi trong xe mà đợi nghĩ vậy ân thành tùng không khỏi có chút tức giận mình có gặp lãnh đạo tình ủy cũng không đến mức lâu như vậy Y đúng là không muốn đợi thêm nữa Nhưng con gái quá cô chấp Muốn đợi đến cùng Hôm nay lại là ngày nghỉ Vợ anh sợ con gái một mình ở khách sạn Nên cũng nhất quyết ở lại Thế là ân cảnh tùng đâm đa lung túng Chẳng biết phải đi đâu hay làm gì Sành khách sạn đầy phong viên Và đám fan như tiểu uyển Cũng càng nhiều hơn Với kín cả sành Cũng may bên ngoài khách sạn có nhiều chỗ trồng cây xanh Hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc Hai ba giờ chiều nắng gắt Nếu không phơi nắng không chết mới là lạ Điện thoại vang lên Anh Cảnh Tùng nhìn qua và có chút buồn bực Cả đồng này sao đột nhiên gọi cho mình Alo Thị trường cao ừm Tôi ra ngoài có chút chuyện Ồ anh cũng ở đây à Ồ, Không có gì Đều là Tiểu Yên nghe theo bạn Nọc Nên muốn gặp nữ ngôi sao kêu lâm tuệ gì gì đó Đúng tôi và vợ Phải chờ 4 tiếng rồi Tôi thấy tiếp tục đợi thì ngôi sao không gặp được Mà mình lại ngã xuống hừ, Lúc trước có hai cô bé đã ngất rồi đó Được rồi, không nói việc này nữa Ai bảo hâm mộ người ta làm gì chứ Đám phóng viên cũng vậy Đợi đầy trong sảnh Tôi thấy gặp ít thư tình Nghỉ cũng không khó đến thế Cả đông cảm thấy có chút thú vị Ân cảnh Tùng có lẽ Đợi đến độ mất hết kiên nhẫn Ân cảnh Tùng hiếm kì tức giận đến thế Hắn bình thường đều rất bình tĩnh Không có gì làm ý đổi sắc Bây giờ thì hay đôi y oán giận Có lẽ với con gái nên mới thành như vậy Được rồi, chủ nhậm Cảnh Tùng. Anh lên tầng 2, ở đó có quán cà phê cũng được. Tiểu uyên muốn chờ ở dưới thì anh cứ để đó. Các cô bé bây giờ là như vậy mà, hâm mộ ngôi sao. Chúng ta không phải cũng có thời trẻ sao, qua giai đoạn này là tốt rồi. Cả đồng an nủi ân Cảnh Tùng một chút. Tiểu uyên có thể đỗ vào đại học An Nguyên mà anh còn không hài lòng sao? Khi vợ chồng ân Cảnh Tùng lên, ân Cảnh Tùng mặt vẫn xa xầm lại, chỉ có vẻ mặt của vợ còn đỡ xem ra hai vợ chồng vẫn còn không làm hòa ở đây lão ân nhâm tỵ hai người uống gì cờ đông cười hì hì tiểu uyển không chịu lên sao hừ có thể lên được sao sợ vừa lên thì ngô sao đi ra nên không đỡ tôi không phải thành tội nhân thiên cổ sao ân cảnh tùng hừ một tiếng nói tôi thấy bây giờ mình có bị bệnh cũng không bằng nếu ngô sao đi ra đâu Ông nói gì thế Sao toàn nói mấy lời không hay vậy Tiểu uyển làm sao Không phải thích đến xem mua sao sao Có đến mức khiến anh tức giận như vậy không Có phải là cảm thấy ở đây với tiểu uyển cả chiều Làm anh mất mặt không Tiểu uyển từ nhỏ đã bao giờ làm anh phiền lòng Chỉ đợi một lúc mà anh không nhịn được sao Không nhịn được thì đi trước đi Để mẹ con em ở đây Em cho anh 300 anh tự về Vợ ân cảnh Tùng làm giáo viên tiếng Anh Ở trường nhất Trung Hoài Khánh Bình thường khá thân thiện Cao Đông biết đây là người phụ nữ hiền hậu Không ngờ lời nói lại lợi hại đến vậy, thoáng cái làm ân kình đồng á khẩu, mặt mày khó coi nhưng không dám phản kích. Ha ha, lão Ân, Tiêu Uyên cũng đã có bé hiểu chuyện mà, thư trai thì luôn có giấc mộng của mình, chúng ta không thể ép tư tưởng của mình lên thanh niên mà, đây cũng không phải việc gì xấu, người nếu không có giấc mộng thì mãi không có ý nghĩa gì. Cả đông cười cười trêu chọc. Tôi còn nghe nói con lão Tần cũng học cùng đại học với Tiêu Uyên. Có vẻ cậu ta muốn theo đuổi tiểu Uyển nhà anh đó Ấn cảnh tùng nghe cao đông khen con gái mình Nên cũng thầm vui Y ho nhẹ một tiếng Trên bọn trẻ con Chúng ta là người lớn không nên xen vào quá nhiều Chẳng qua tôi thấy mấy đứa tuổi còn trẻ Không nên tính tới việc này quá sớm Vừa Ấn cảnh tùng thấy trùng bình có chút đặc ý Nên không nhịn được trừng mắt nhìn Y Vừa nãy còn kêu than Bây giờ nghe thị trường cao khen tiểu Uyển tốt Liền không biết phương hướng đâu cả Lão Ân, anh và Nhâm tỷ còn chưa ăn tối phải không? Hay là chúng ta cùng ăn, cũng không biết lúc nào Ngô Dao kia xuất hiện mà. Các đồng nhìn đồng hộ, thấy đám 7 giờ tối. Ai nói không phải chứ? Muốn nói là Lâm Tuệ sẽ tổ chức cuộc gặp mặt fan, nhưng nói là sáng đã thông báo hội, chẳng qua tiểu uyển nhà tôi và bạn học của nó không biết, không ít người từ xa tới, sáng như vậy đến cũng không dễ mà, hơn nữa cũng thấy nhiều phóng viên đợi ở sảnh khách sạn, nên cảm thấy Ngô Dao sẽ đi ra. Trằng qua đợi mấy tiếng mà không thấy bóng người đâu cả, đi hỏi thì được trả lời Lâm Tuệ mệt muốn nghỉ ngơi. Vợ Ấn Cần Tung thở dài nói: "Ngô Sáo này đúng là đa vẻ quá, ra gặp fan một chút có sao đâu, có như vậy sao, bọn nó không phải dựa vào fan mới có thể kiếm tiền ư?" Các đồng cũng biết Lâm Tuệ này, Lâm Tuệ vốn là một cô gái theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ, nhưng sau đó được một công ty các nhạc lăng xê. Si. Năm trước Lâm Tuệ hát bài Bạch Từ Nên nổi tiếng cả nước Ngay sau đó còn đưa ra mấy đĩa hát Mặc dù không bằng bài trước Nhưng coi như được khán giả chấp nhận Hơn nữa cô bé này trông cũng đẹp Lại được công ty điện ảnh mời đóng hai bộ phim Coi như hợp chào lưu rồi đi biểu diễn Nghe nói có một vị đạo diễn nổi tiếng nói Lâm Tuệ có tài năng diễn xuất Cụ vụ phát triển trong làng điện ảnh Cả đồng có ấn tượng với Lâm Tuệ Bắt đầu từ năm trước Lâm Tuệ này hình như cũng được mời quảng cáo Cho nước suối thương lãng Được người đánh giá cao. Cả đồng cũng không ngờ một cô gái ngạo mạn Lại dễ khóc như vậy Bà Phan đợi bên ngoài khách sạn Cô này mà dám không ra mặt Thì có lẽ là sẽ bị giới truyền thông Và phan âm mộ đánh cho tới bởi hoa lá Cả đồng cũng chẳng có nhiều thiện cảm Đối với cái gọi là ngôi sao giải trí Không nói tới mấy cái quy tắc ngầm Mà chỉ riêng diễn xuất của những người này Thì hắn đã không nhìn quen rồi Cho nên khi thấy Đức Sơn chơi bời Trong giới giải trí Thì hắn cũng coi như mất điếc tài ngờ Đồng thời cũng nói cho Đức Sơn biết rằng. Nếu muốn tìm một người mang về nhà Thì phải tìm người đáng tin cậy Nếu không có được cửa ải của mình Thì nên bỏ sớm trước khi quá muộn Cũng may Đức Sơn đúng là một tên không tiêm không phổi Một mực khăng khăng bảo rằng Mình chỉ vui đùa một chút thôi Chứ cả đời này không nghĩ tới việc kết hôn, chưa chưa nói tới việc tìm vợ trong giới giải trí Ngay khi cả đồng còn đang nghĩ về Đức Sơn Thì hắn lại không biết rằng Đứa em mình đang ở cách cánh không đầy 100m Anh nói cho em biết Thời nay nhìn người cũng giống như đầu tư, nhất định phải chọn cổ phiếu có tiềm lực lâu dài. Đầu cơ ngắn hạn hoặc là cứ ngựa xem hoa thì sẽ chẳng có kết quả gì lớn. Tập đoàn thương láng bọn anh chưa bao giờ đầu tư thiền cận, bọn anh chỉ làm việc có lợi. Đực Sơn ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh đẹp có rèm cửa, trông anh khá tự tin. Vì vì sao thương láng các anh lại không lên thị trường chứng khoán? Khi Lâm Tuệ cười làm độ rõ trước đăng cảnh trắng bóng trông khá bắt mắt. Lấy mấy lời cầm thú của Đức Sơn mà nói Thì đây là một nét gợi cảm mang phong cách riêng Nhầm nhì thưởng thức hương vị này Thì tuyệt đối không hề tầm thường Làm sao em biết Thương Lãng không lên thị trường chứng khoán Cả đồng cười đầy thần bí và hỏi ngược lại hắn rất thích chêu chọc cô gái này Mỗi khi cô gái này cười Đều khiến người đối diện Như được đắm chìm trong ánh mặt trời Thương Lãng muốn lên thị trường chứng khoán sao Lâm tuyện gần tao đổi nhanh chí hỏi sau tới bây giờ cũng chưa nghe nói gì. không phải hiện giờ em nghe thấy anh nói đến sao? được sờn nói một cách tùy tiện. đâu phải nhất thiết lúc nào cũng phải đi qua con đường đầu cơ cổ phiếu đầy gió mưa. huống chi bọn anh cũng không phải đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán là càng không chọn thị trường chứng khoán nội địa. không đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán đây là ý gì? Lâm Tuệ hiển nhiên biết người đàn ông ngồi cạnh muốn mình chú ý nhưng cô cũng rất cố tu đối với đôi phương. Tập đoàn thương láng bọn anh quá lớn, không muốn đưa toàn bộ lên thị trường. Trong quá như vậy sẽ khiến dân chúng có cảm giác khép kín. Sau đó tập đoàn có lẽ sẽ chia tách một ít nghiệp vụ để đưa lên thị trường. Đức Sơn nói với vẻ rất tùy ý. Sao thế? Em cảm thấy hứng thú với đầu tư chung quán à? Có thể kiếm tiền thì ai mà chẳng hứng thú? Lâm Tuệ mỉm cười, ánh mắt như có phóng điện khiến một tay hái hoa xanh xỏ như Đức Sơn cũng không kìm nổi rung động. Không biết có thể nhân lúc công ty các anh lên thị trường chứng khoán Để kiếm ít tiền được không Ồ Chị e là không được Trình tự lên thị trường chứng khoán Hồng Kông Phức tạp mà lại chính quy Không giống như bên nội địa này Có điều em cũng không cần về tốn tâm tư và cái đó Em chỉ cần an tâm phát triển sự nghiệp của mình Thì với xu thế phát triển của em Thì sao còn có thể thiếu thứ này được Được sườn cự tuyệt đối phương Một cách dứt khoát Có những lúc hắn càng tỏ ra kiên quyết Mạnh mẽ thì phụ nữ sẽ lại càng tin hắn Lâm Đại cũng không tức giận, nếu như người đàn ông nào cũng dễ dàng bị mình hấp dẫn thì loại người này cũng không đáng tin cậy. "Xương Ca, thời nay nào có dễ dàng như vậy? Thời nay ca sĩ diễn viên đều dựa vào tuổi thanh xuân mà kiếm cơm. Tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao, lại tranh đấu đủ loại, thanh xuân của phụ nữ có được bao nhiêu chứ? Tuổi xuân tươi đẹp thoáng cái là qua, làm sao còn có cơ duyên tốt như vậy? Cho nên em muốn tranh thủ phát triển một chút về điện ảnh." truyền hình, Trình Đạo cũng đã nói với em nhưng giờ muốn tìm một bộ phim có đề tài hay thì không dễ dàng gì, hơn nữa còn có đầu tư mới được. Lâm Tệ cũng có cảm khái. "Sen ca, quy mô tập đoàn Thường Lãng các anh lớn như vậy, mà vì sao lại không mở rộng sang ngành giải trí một chút? Hiện nay ngành này cũng đang thịnh, rất đáng để một tập đoàn tài chính lớn như các anh quan tâm tới đó." Đức Sơn cũng đã lăn lộn bao năm trong giới giá trị nên cũng biết nó không ổn nào náo nhiệt như bên ngoài tưởng tượng. Cá hát hay truyền hình có thể kiếm tiền hay không? Có thể, thực lực, năng lực hành động, đề tài, mặt nào cũng phải xem vận may, lên đỉnh bờ rừng dốc có lẽ chỉ cách nhau chút xíu. Theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường văn hóa đại lục, dưới giá trị Hồng Kông và Đài Loan để được đỡ và sáng lạn, cũng đã bắt đầu tiến quân vào thị trường giải trí nội địa, khiến cho lớp thế hệ mới ở nội địa gặp cạnh tranh kịch liệt. Một tài năng mới hôm nay có thể sáng lạn huy hoàng, nhưng ngày mai Có lẽ sẽ vụt tắt và dần dần biến mất Khỏi cơn sóng ngôi sao đang bắt đầu nổi lên Làm thế nào để nắm chắc bản thân mình Tìm một vị trí thích hợp cho mình Để tỏa sáng lâu dài Đây chính là câu hỏi của vô số các ngôi sao Đã và sắp tỏa sáng Cũng như đám người đại diện của bọn họ Đang tìm câu trả lời Hạt hay diễn tốt thì đều có thể lên TV Nhưng muốn phát triển thì chỉ có ở điện ảnh Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ Của nhiều người cố hết sức thoát khỏi hình tượng đơn độc Việc trở thành đại sứ cho hãng hay người phát ngôn hình ảnh cho hãng khác là loại phương thức có thể giành được sự chú ý của mọi người Chỉ có như vậy thì bọn họ mới không bị xã hội lãng quên Thậm chí một bộ phận còn không tiếc dùng một vài cái khác thường để gây dựng sự chú ý Nói một cách tương đối, nếu có thể phát triển sự nghiệp điện ảnh thì càng có thể kéo dài được thời gian tồn tại trong giới giải trí tản khốc Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đám nghệ nhân ca hát có chút thành tiểu thường hy vọng có thể nhận được sự thừa nhận của giới điện ảnh Cái nghề điện ảnh và truyền hình này Thì thương láng bọn anh chưa quen lắm Mà xưa nay thương láng bọn anh đã không quen thì không làm Đức Sơn trả lời một cách phong độ Đây chính là nguyên tắc của thương láng Nhưng sao anh không thường làm quen xem Em nghe anh nói lúc đầu thương láng tiên quân và ngành dược Thì chẳng phải cũng như vậy sao Em còn nhớ đó Anh nói cái này gọi là nhảy sang một thứ đi mới Một thế giới mới Lâm tuệ khẽ cười và chừng mắt nhìn Đức Sơn Đức Sơn cười hì hì đã nhịp bộ phát triển ra bên ngoài như này thì phải cần hội đồng quản trị nghiên cứu, bố mình anh thì làm có quyền lực lớn như vậy được. Lâm Tuệ cười quyến rũ không tin. Anh cũng biết tổng giám đốc tập đoàn Thường Lãng là em trai người này. Người bên ngoài vẫn luôn suy đoán xem hai anh em bọn họ chiếm bao nhiêu cổ phần trong tập đoàn Thường Lãng, nhưng cũng có thể đoán anh em bọn họ nắm giữ cổ phần không dưới tuyệt đối Chỉ có điều cái tên em trai làm tổng giám đốc của hắn thì lại khá thần bí rất hiếm khi lộ diện trước công chúng và không nhận phỏng vấn Lần nào cũng đều là một phó giám đốc thường trực Hoặc là một vị phó giám đốc phụ trách tài chính tiếp đón đối ngoại Chỉ có vị Sơn ca này là còn hay lộ diện Có điều tên này lại hay xuất hiện trong các hoạt động của giới giải trí mấy bài báo về phương diện tài chính và kinh tế thì về cơ bản là không thấy có tên hắn Lâm Tệ có thể coi là một cục cưng nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay lại đóng quảng cáo của thương láng thế mà cô cũng chỉ được gặp qua người em trai thần bí của hắn có một lần khiến Lâm Tuệ khá tò mò ý của Lâm Tuệ hiện giờ là bám chắc vào vị trí hình ảnh quảng cáo cho được suối thương láng để không chỉ là khoản lợi nhuận thu được mà trọng yếu hơn chính là mang đến nhiều cơ hội cho mình có thể tiếp xúc với vị con cả cao gia cô cũng không biết rằng Đức Sơn không phải con trai cả mà cô chỉ biết rằng Đức Sơn là con thứ ngoại trừ người em trai làm tổng giám đốc kia thế hình như còn có một chị gái lớn mà thôi. tiếng điện thoại cất đất màn đấu khẩu vui vẻ giữa Đức Sơn và Lâm Tuệ. Lâm Tuệ chú ý thấy Đức Sơn hơi nhíu mày, khé nước mắt, liếc nhìn màn hình di động của Đức Sơn thì thấy hai chữ Trường Xuyên. hình như người em trai làm tổng giám đốc quán tên là Trường Xuyên. làm trai quán gọi điện thoại tới. Đức Sơn dường như nhận ra sự chú ý của Lâm Tuệ, vì tỏ vẻ thân cận nên Đức Sơn chỉ khé cất đầu mà không hề rời đi. Chuyện gì vậy Trường Xuyên? Ờ anh ở Andô Đúng khách sạn Hoa Viên Không phải do công ty bố trí sao? Đức Sơn cảm thấy quá lạ Từ lúc nào mà Trường Xuyên lại quan tâm tới Việc mình về Andô ở đâu thế này? Ờ đang ở cùng nhau Lâm tiểu thư không thoải mái lắm Cho nên định không tham gia hoạt động Không có trở ngại gì Ngày mai đương nhiên sẽ thức dự nghi thức cắt băng khởi công hạng mục Sẽ không bị ảnh hưởng gì Em nói gì? Không tham gia, không ký hợp đồng nữa Đối ngươi Giọng cao đông to hẳn lên Đôi lông mày thô lập tức dựng ngược lên Cơn tức giận bùng phát Còn mẹ nó Là ai quyết định Em em là khuất bình Là ai mà không nói gì đã dám nói Không cho lâm tuệ làm người quảng cáo cho nước suối Thương lặng nữa Ai có gan lớn như vậy Được sơ nổi trận lôi đình Hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn Hơn nữa còn được phân công quản lý khối kinh doanh nước suối Đừng nói là khuất bình Cho dù trường duyên thì cũng không được Nếu không đưa ra được nguyên nhân Thì Đức Sơn sẽ không chịu để yên Sắc mặt Lâm Tuệ liền trở nên trắng bệch. Một người thông minh như cô Mà sao cũng không nghe ra là ai nói trong điện thoại Mình và Thương Lãng sắp đến lúc ký hợp đồng Đảm nhận làm người quảng cáo cho nước suối Thương Lãng Không chỉ thu được một khoản tiền lớn Mà nó còn trợ giúp rất lớn Cho sự phát triển sau này của mình Thương Lãng là một tập đoàn lớn Đang hô phòng hoàn vũ trên thị trường Sản phẩm bảo vệ sức khỏe Có lời đồn rằng sản phẩm của bọn họ đại biểu cho hình tượng bảo vệ sức khỏe, Lâm Tệ còn đang trông cậy xem lần này có thu hoạch được gì không. Lâm Tệ cũng biết, có không ít người đại diện của Minh Tinh đều có chú ý với hợp đồng này, trong đó còn có mấy người khá tiếng tăm, hình tượng và mức độ nổi tiếng cũng không hề kém người của mình. Cùng chính bởi vì nguyên nhân này, nên khi Đức Sơn đề xuất bảo cô Tư Ando làm khách quý tham gia nghi thức cắt băng khai công hạnh phúc, thì cô lập tức đáp ứng ngay thậm chí còn từ chối phí biểu diễn không phải đều vì tính toán lợi ích lâu dài sao? Trừng Xuyên đang ở thượng hải dường như cũng cảm nhận được cơn tức giận ở Ando qua điện thoại. chẳng qua lúc này tâm trạng hắn lại tốt một cách đặc biệt, có thể cảm thụ cơn tức của nhị ca cũng là chuyện mới mẻ hiếm khi gặp được. có điều lúc này hắn cũng có kinh nghiệm nhất định. bọn em không ai làm gì cả, là đại ca vừa gọi điện thoại tới nói em cũng không biết nguyên nhân. Trường Xuyên vừa che điện thoại vừa âm thầm cười trộm. Em nói cái gì? Đại ca? Không có khả năng. sau đại ca lại quản loại chuyện lông gà lông vịt này? Em lừa anh phải không? Đức Sơn kêu to lên. Anh tin nếu không thì tùy. Nếu không thì anh gọi thằng đại ca mà hỏi đi. Tiếng của Trường Xuyên trong điện thoại cưng ngân nga kéo dài khiến Đức Sơn nghe thấy vừa tức vừa vội. Loại chuyện như này thì Trường Xuyên không thể nào nói đùa với mình. Thời này cũng không có thói quen đùa giỡn với người khác. Trường xuyên em nói cho anh biết đốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Vì sao đại ca lại hỏi thế chuyện này Không nguyên tắc gì cả Cứ nghĩ đến khuôn mặt của đại ca Là Đức Sơn lại có phần khiếp đảm Hắn không tin trường xuyên lại không biết thông tin gì cả Đại ca cũng không phải là người không hiểu đạo lý Vô duyên vô cớ lại yêu cầu công ty hủy hợp đồng với lâm tuệ được Có phải chú lé lút giờ cho quỳ gì bên đó với anh hay không Anh hai anh nghĩ lại đi Có khi nào em quản thích chuyện của anh hay không Lúc này Trường Xuyên đang ngồi trong phòng làm việc Mà cảm thấy buồn cười đau cả ruột Nhưng lại không dám bật cười thành tiếng Lẽ nào lại là cái thằng Vân Hải nhát như thỏ kia Lại chọc ngoái gì anh trước mặt đại ca Đức Sơn nghi ngờ hỏi Không có khả năng Thằng Vân Hải này anh cũng lâu rồi không gặp Không phải nó vẫn luôn ở bên Quảng Châu hay sao Nó không tránh đổi tiếng mức ấy chứ Nhị ca Em thấy vấn đề là từ người anh đó Vừa đổi đại ca gọi điện tới rất tức giận Nói Lâm Tiểu Thư là một nghệ sĩ không có đạo đức nghề nghiệp và nhân tình Không thích hợp đảm nhiệm làm người quảng cáo cho thương lãng Muốn em cân nhắc đổi cô ấy đi Anh cũng biết tính đại ca mà Nói một không hai nên em cũng không dám hỏi nhiều Cũng không biết Lâm Tiểu Thư đắc tội với đại ca chuyện gì Mà khiến đại ca quân tưởng xấu Hình như đại ca đang ở Ando Thấy được Sơn nghi thần nghi quỷ Trừng xuyên buồn cười gần vỡ bụng Chỉ có điều hắn cũng biết loại chuyện này có chừng có mực Nếu không được Sơn mà biết đó đội tình Thì dù không dám nói to trước mặt đại ca Nhưng sẽ gào thét trước mặt mình mất Hả? Đức Sơn chấn động Trường Xuyên em mới gọi cho đại ca hỏi xem Rốt cuộc là có chuyện gì Biết đâu lại có sự hiểu lầm gì đó Trường Xuyên hiển nhiên là bắt chẹt một phen Đến khi Đức Sơn bị bước hứa hẹn đủ thứ này nọ Thì Trường Xuyên mới đáp ứng Lâm Tuệ chú ý tới Đức Sơn Xưa nay là người rất tùy thiện Không để chuyện gì vào mắt Chứ hiếm thấy khẩn trương như lúc này Tuy đằng đã cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mình Nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ nôn nóng Sơn ca Anh còn có đại ca Lâm tuệ bình tĩnh hỏi lại Có phải là có người muốn đào tường Hất em đi để thế vị trí cho người khác không Đức sơn lắc đầu Nói với giọng buồn chồn. Không có chuyện đó Anh của anh chưa bao giờ quản thêm mấy chuyện Còn con như này Trang Quang không biết vì nguyên nhân gì mà anh tôi lại có hiểu lầm về cô, nên mới đòi đổi. "Chuyện còn con." Lâm Tuệ không nhịn được phải than thở, đây là chuyện liên quan đến khoản phí dành cho người quảng cáo, biết bao nhiêu người tốn bao tâm trí luôn cúi mọ ở trong mắt đại ca của Đức Sơn, thì lại là chuyện còn con. "Nhưng em chưa bao giờ biết đại ca của anh mà." Lâm Tuệ biện bạch, thanh danh của mình trong giới từ trước đều tốt, ngay cả giới truyền thông cũng chưa tìm ra tí vết nào về mình, cũng chính bởi vì hiện nay Đang qua lại với Đức Sơn Nên mới phải hết sức cẩn thận Tránh dẫn tới mấy điều phiền toái không cần thiết Anh cũng cảm thấy kỳ quái Anh của anh chưa bao giờ qua lại với người trong giới giải trí Lại cũng không có bạn bè trong giới giải trí Làm sao lại có ấn tượng không tốt với em được gì Đức Sơn đằng đất khó hiểu Theo lý thuyết thì thành danh lâm tuệ khá tốt Cho dù đại ca có thấy được tin tức gì trên truyền thông Thì cũng không nên tin hết mới đúng Sao lại đột nhiên gọi điện cho Trường Xuyên kêu đổi cô xưng ca đại ca của anh làm gì làm tệ thực sự không nhịn được tuy đặc biết đó đức sơn sẽ không trả lời vấn đề này nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự tò mò trong nội tâm của mình hình như là không có ai biết anh em cao gia còn có một đại ca xem bộ dạng này thì dường như ở cao gia còn có một người có tiếng nói quyết định anh của anh ôi em cũng đừng hỏi anh ấy không phải kiểu người như chúng ta đức sơn ho khan một tiếng rồi chuyển đề tài việc này đôi hiểu đó tình hình đã Đang nói thì chung điện thoại vang lên Là do Trường Xuyên gọi tới Lâm Tuệ phát hiện miệng của Đức Sơn có phần cổ quái Miệng há to hồi lâu mà cũng không khép lại Ít đầu lên xuống vài cái rồi mới nghe được hắn thốt ra vài từ Đại ca thực sự đang ở dưới sao? Anh ấy nói như vậy à? Nhị ca, ai biết chuyện này lại do anh khởi xướng Không phải anh đang ở trong phòng Lâm Tiểu Thư giết thời gian sao? Đáng lẽ Lâm Tiểu Thư phải đi gặp fan hâm mộ Anh thì ngược lại không thèm đi Nên Lâm Tiểu Thư chỉ phải tiếp anh Thế là đại ca và bạn khổ sở Đứng chờ mấy tiếng đồng hồ bên dưới Anh nói đại ca có bốc khỏa hay không Em thấy chuyện này ai đeo chuông thì người đó phải cười Anh liệu mà giải quyết với đại ca đi Trong điện thoại Trường Xuyên nói với giọng vui sướng Khiến Được Sơn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy Ít nhiều gì Thì mình và Trường Xuyên cũng có quan hệ Vậy mà dường như thằng này cứ thấy mình bị ức hiếp Là trong lòng lại thôi thoải mái Đây là một loại tâm lý biến thái điển hình Lâm Tuệ đốt cuộc cũng lộ diện, tuy rằng chỉ có 10 phút ngắn ngủi, gặp mặt các fan và chọn vài người để ký tên, sau đó trả lời mấy vấn đề đơn giản rồi rời đi, nhưng dù sao cũng coi như đã có một câu trả lời với fan hâm mộ vừa dưới truyền thông. Nhất là lúc cuối Lâm Tuệ còn ở lại xin lỗi, nói rằng người mình không khỏe nên mới chậm chế xuất hiện. Điều này làm cho đám fan hâm mộ vừa dưới truyền thông có phần bất ngờ. Loại người nổi tiếng như Lâm Tuệ rất hiếm khi có biểu hiện như vậy. Dưới sự bảo vệ của người đại diện và vệ sĩ, tới khi tiến vào phòng ăn thì Lâm Tuệ mới tháo kính đầm xuống. Sự có mặt của cô lập tức dẫn tới một trận hoan hô ầm ĩ trong phòng. Năm sáu cô bé đều chạy tới vây quanh và chia quyền số ra, có người còn lấy ra cả camera hiếm khi được dùng nữa. Ân Tiểu Uyển hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng bừng, đám học sinh đều quay lại nhìn với ánh mắt thâm mộ, tràn lẫn ghen tị, khiến một cô bé với tấm mồn đơn thuần cũng lần đầu tiên thấy kiêu ngạo mặc dù mấy cô bạn học ở trên tỉnh cũng xuất hiện về ao ước dù sao có thể khiến Lâm Tuệ đến ăn cùng một bữa cơm thì không phải ai cũng có thể làm được lần đầu tiên cô cảm thấy kiêu ngạo vì người bố của mình đúng là bố và cao túc đã mời Lâm Tuệ đến nơi này ân cảnh tùng tự nhiên không thấy đơn giản giống như con gái của mình và đám bạn học của nó nhưng hắn vẫn tỏ vẻ hết sức cảm tạ cao đông đã thu xếp chu đáo nhìn thấy con gái mình vừa sung sướng vừa hưng phấn được đám bạn học vây quanh và đẩy vào chụp ảnh chung với Lâm Tuệ Lại thấy vợ mình vui sướng đa mặt thì y vui lây Y không biết Cao Đông vận dụng quan hệ gì Mà có thể làm một ngôi sao cao ngạo Bắt giới truyền thông đứng chờ đợi mấy tiếng Lại đích thân tới đây nhanh như vậy Hơn nữa thái độ lại còn thân thiết và hòa ái nữa Ký tên chụp ảnh cùng với tiểu uyển Mà chẳng hề có nửa điểm sốt ruột Nhưng hắn biết ít nhất thì Một cán bộ cấp sở bình thường tuyệt đối không thể làm được Y có phần cảm động Ít nhất thì Cao Đông rất nhiệt tình hỗ trợ Được đó, Đức Sơn, trưởng thành đôi nên dám để anh của mình ngồi quán cà phê chờ mình ngâm chân suốt cả tiếng đồng hồ, vậy cũng là tiến bộ đó chứ. Cả đồng ngửa người tựa vào ghế sofa phàng chọc em trai mình. Anh, em nào biết anh cũng ở chỗ này chứ? Đức Sơn gãi gãi đầu, cười ngây ngô. Muốn là tôi tham gia nghi thức khởi công một hạng mục khai phá hợp tác giữa Thương Lãng chúng ta và Thiên Phú ở bên Hồ Lô Châu, lâm thể cũng chính là khách quý, không có sắp xếp hoạt động nào khác. Ai mà biết có nhiều fan hâm mộ vừa giới truyền thống đến đây như vậy đâu? Hồ Lô Châu đã tiến vào giai đoạn khai phá bằng tính thực chất, công tác chuẩn bị và giải phóng tiền kỳ về cơ bản đã kết thúc. Ngay sau đó sẽ khởi công xây dựng quy mô lớn. Hừ, bớt mấy lời giải thích kiểu này đi. Chú tới đây làm gì thì anh bặt kệ. Nhưng sao về Ando mà cũng không nói với anh một tiếng? Sao hả? Có phải là sợ anh gõ cái tư tưởng không an phận của chú hay không? Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ chân thành của Đức Sơn, trước mặt mình là trong lòng Cao Đông tự nhiên lại thêm lo lắng, cái loại tình cảm máu mủ này vĩnh viễn chẳng có thứ gì thay thế được. Anh, sao lại nói như vậy? Em sợ gì? Em là thanh niên chưa kết hôn, chẳng lẽ không được tự do yêu đương sao? Đức Sơn nói với vẻ cây ngày không sợ chết đứng, cái cụm từ thanh niên chưa kết hôn lại còn được nhấn mạnh như cố ý thị uy với anh trai mình, khiến Cao Đông nghe giọng trợn trừng mắt. Thấy anh trai trừng mắt nên Đức Sơn vội vàng chuyển đề tài, cũng đâu rồi, hai anh em không có dịp gặp nhau nên tự nhiên là có nhiều chuyện. Mãi cho đến khi Đức Sơn xấu hổ, nghe điện thoại thì Cao Đông mới hiểu, trong khách sạn hoa viên này còn có một diễn viên. Cao Đông lắc đầu đã hiểu, Đức Sơn có thể đi, hắn muốn ngồi một mình ở đây một lát. Cao Đông và Phao Tiên một trái một vài, bước xuống chân đánh lộc nửa bước. Thời gian Trần Anh Lộc tới trường đảng Trung ương học 3 tháng đã kết thúc Trở lại cương vị một lần nữa Phó Thiên cũng chính thức chuyển giao công việc lại cho Trần Anh Lộc Để thờ vào một hơi và tiếp tục công tác Phó bí Thư phụ trách công tác tổ chức của mình Còn ngồi trên vị trí này mới biết được nỗi khổ Vị trí bí Thư Thị ủy này đúng là không dễ mà ngồi vào Nhất là với chính bản thân hắn Một Phó bí Thư thay mặt chủ trì công việc hàng ngày lại càng gian nan Lúc nào y cũng có cảm giác Danh bất chính ngôn bất thuận Giờ thì rốt cuộc không cần nữa rồi, trở lại vị trí phó bí thư này làm phó tiên cảm thấy dường như ngay cả sức lực cũng khỏe hơn trước rất nhiều, xương lưng cũng cứng hơn, cảm giác còn tốt hơn so với lúc tạm thời chủ trì công tác thị ủy. Học xong là tôi liền trở về báo cáo kết quả thu hoạch học tập với bí thư Ninh. Bí thư Ninh khá hài lòng với công tác gần đây của Hoài Khánh chúng ta, trong thời gian chủ trì, lão phao đúng là biết chọn biết méo, công tác không hề bị trễ trễ, nhưng bí thư Ninh cũng có ý kiến bị câu nói cùng là vì công tác mất mặt không có gì là không tốt cả phó thiên gật gật đầu hắn đương nhiên biết hàm ý trong lời của trần anh lộc hiển nhiên là rất không hài lòng về mưu mô của đám lưu liên dương trong sự kiện khanh châu hiện giờ lưu liên dương còn đề nghị với mình và tiêu triều đề xuất muốn suy xét để từ trách tài phân cục trưởng phân cục khanh châu tiến vào thường vụ quân ủy khanh châu chuẩn bị thay thế bí thư đảng ủy trinh pháp đã đến tuổi bốn cao đồng đã rất tức giận vì việc phân cục công an Khanh Châu không báo cáo mà đã tự ý phối hợp công tác với sở đội. lúc này Lưu Liên Sương lại còn hét lớn muốn đề cử từ trách tài vào thường vụ để có không phải là khiêu khích sao? Y đương nhiên sẽ không mạo muội tiếp chiều mà khéo đưa đẩy sự việc sang bên tiêu chiều và quận ủy Khanh Châu. theo lý thuyết thì chuyện này không đến lượt quận Khanh Châu cho phép hay không nhưng không ngờ Lưu Liên Sương lại có năng lực lớn như vậy. Hắn có thể đạt thông công tác quý bên Hồ Dương nên hiển nhiên là to vẻ nước chảy thành sông, chứng minh vật tiêu điều tỏ thái độ. Hắn không tin, toàn đồng không nhận được tin tức nào, nhưng biểu hiện của tên này rất thản nhiên. Sự kiện Thanh Châu bây giờ chưa có kết luận. Phó chủ tịch xã Bạch Hoa vẫn còn đang trong nhà giam. Nghe nói tổ điều tra của sở công an còn đang cố ý chuyển giao cho công an thị xã Hoài Khánh, nhưng hình như Hoài Khánh lại không muốn nhận cho đàng vụ án này nên làm cho đến nơi đến trốn. Đây cũng không phải vụ án phức tạp gì cả, sở công an nên làm đến cùng, điều này khiến sở công an tỉnh có phần khó giải quyết. cả đồng cũng có con đường riêng để xử lý việc này, sự thay đổi về thái độ của đảng ủy chính pháp tỉnh chắc hơn phân nửa có liên quan đến tay chân của tên này. nghe nói đảng ủy chính pháp tỉnh rất không hài lòng về cách xử lý của sở công an tỉnh trong vụ án này, bí thư đình sầm đã hai lần mở chuyên đề nghe báo cáo, yêu cầu sở công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ kết luận phạm tội, cần bắt thì bắt. Cần truy tố thì truy tố Còn nếu không cấu thành tội phạm Thì phải thả người và làm tốt công tác giải quyết hậu quả Cuộc tranh chấp này sẽ còn phải kéo dài nữa Phào Tiên cũng không có ý định tiến vào Hắn muốn quan sát một cách cẩn thận Giờ Trần Anh Lộc trở về Đến hắn có thể rời khỏi tiêu điểm Và trở lại vị trí có lợi nhất Ba tháng học tập ở Bắc Kinh Làm tôi có thu hoạch rất lớn Tôi đến tận đây mới cảm giác Mình đúng là ít ngồi đáy giếng ở cao tự đại, tốc độ phát triển của Hoài Khánh tuy tốt, so trên thì không tới, nhưng so dưới thì có hơn. Hoài Khánh ở an nguyên này thì cũng có tiếng, nhưng có đi ra ngoài thì anh mới có thể phát hiện chênh lệch rất nhiều. Trần Anh Lộc cảm nhận sự mát mẻ từ những cơn gió hiu hiu từ ven hồ mang đến. Lần lên Bắc Kinh tập huấn vừa rồi, thật khó mà hưởng thụ được như thế này. Quan điểm tác phong, tinh thần ba điểm này rất quan trọng. Nếu tập hợp được ba điểm này thì sẽ có sức gắn kết, một bộ máy mà có sức gắn kết thì có thể kéo được toàn bộ đội ngũ cán bộ hướng về phía trước, quyết chí tự cường, có thể kích thích tinh thần dũng cảm, chỉ tiến thủ, không cam chịu thua kém người khác của cán bộ. Điều kiện của Hoài Khánh chúng ta không kém, tại sao lại thỏa mãn đứng thứ ba thứ 4, vì sao lại không thể tranh giành đứng thứ nhất? Trần Anh Lộc dừng bước lại, thần sắc đầy kiên quyết một chút vẫn chính là cán bộ lãnh đạo của chúng ta. tôi cảm thấy sắp tới thị ủy chúng ta phải nghiên cứu tốt điều này một chút. cả đông và phò thiên đều cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của trần anh lộc. xem ra trong thời gian vừa rồi bí thư trần đã cảm thụ sâu sắc ba điểm này. cũng có một vài ý tưởng mới nhất là câu nói một chút là ở cán bộ lãnh đạo chúng ta. đây sâu xa cả đông và phò thiên đều đang ngẫm nghĩ đây có phải là một ám chỉ hay không. ám chỉ đang nên có một hành động chăng? trên ánh lộc dường như cũng cảm thấy được sự thay đổi tâm tính của hai người bên cạnh mình. y vẫn có vẻ rất thả nhiên. đốt cuộc thì hoài khánh này cũng không thể thoát khỏi cái vòng tròn hệ thống lẩn quẩn. hơn nữa, một khi còn đề cập đến vương mắc về lợi ích, thì lại càng lộ ra rõ nét. sau khi nghe mình báo cáo xong, lúc cuối bi thường đình đã chỉ thị nhắc nhở mình về chú ý phối hợp và đoàn kết bộ máy. vừa phải chú ý phát huy tính năng động chủ quan của cán bộ lãnh đạo, đồng thời phải xử lý tốt các mối quan hệ giữa các vấn đề theo nguyên tắc. Và phim nguyên tác, xem ra Bí thư Ninh cũng rất hy vọng vào sự phát triển của Hoài Khánh, điều này làm cho Trần Anh Lộc càng thấy áp lực. Toàn thể hội nghị diễn đàn trong 2 tiếng rưỡi mới dòng, ngoài trừ việc truyền đạt các tư tưởng của tình ủy, thời gian chủ yếu là thảo luận đề tài mà Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc đã lĩnh hội tâm đắc trong thời gian học tập ở Trung Đảng Trung ương. Trên hội nghị Trần Anh Lộc giới thiệu đây cảm khái những điều mình được tận mắt thấy trong thời gian học tập tại Trung Đảng Trung ương lãnh đạo đảng và quốc gia cũng đã gặp mặt các học viên lớp bồi dưỡng bí thư thị ủy, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu rất cao đối với các học viên. Sau khi tan họp, cả đồng gọi cho ân cảnh tùng để chúc mừng, ân cảnh tùng cũng khách khí cảm tạ. khi văn kiện của tỉnh ủy bổ nhiệm ân cảnh tùng làm phó bí thư thị ủy, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm ủy ban kỷ luật. đây tuy là đề bạc nhỏ nhỏ nhưng cũng đồng nghĩa, nói của ân cảnh tùng trong thị ủy được nâng cao thêm một bậc, đây là một hành động khá vĩ diệu. Đài truyền hình thị xã đã đăng một phóng sự dài về việc Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc cùng Phó thị trưởng Hứa Kiều đi thị sát việc xây dựng các công trình trọng điểm. Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc đã tỏ ra hết sức tán thành công tác chuẩn bị, cũng yêu cầu Ủy ban xây dựng và công ty khai thác đô thị phải đẩy nhanh việc xây dựng các hạng mục chủ chốt của Hoài Khánh với điều kiện tiên quyết và bảo đảm chất lượng, bảo đảm hoàn thành đúng hạn cho nhân dân toàn thị xã một câu trả lời hài lòng. Tất phụ TTVD Lưu Liên Dương ngườ ngơi. Dựa vào ghế sofa, nhắm mắt trầm tư. Trên TV không có hình ảnh của Cao Đông, nhưng điều này lại càng làm sáng tỏ một vấn đề, xem ra Trần Anh Lộc vẫn giữ thái độ bảo đảm ổn định đại cục, để mệnh phát triển thành thị như trước. Sau khi trở về, thái độ của Trần Anh Lộc đối với mình hình như đã có thay đổi, hơn nữa còn điểm danh phi bình cách làm của mình trong sự kiện Thanh Châu, Lưu Liên Dương cảm thấy điều việc này có quan hệ rất lớn với sự thay đổi thái độ của Đảng ủy chính pháp tỉnh biểu hiện của tổ điều tra sở công an tỉnh khiến Lưu Liên Sương rất thất vọng. tuy đàng nhận giờ Chu Trung Cát phó chủ tịch xã Vách Qua vẫn đang bị tạm giam nhưng rõ ràng là thái độ của sở công an tỉnh đã mềm hẳn đi. đề xuất chuyển vụ án cho cục công an thị xã xử lý. hai lão Hổ Ly Điền Nhai và Dương Biêm lại không đồng ý yêu cầu sở công an tỉnh lập chuyên án giải quyết đốt nhất là có thể điều tra và giải quyết đến cuối cùng, Tô Thiểu cũng yêu cầu sở công an tỉnh phải có một kết luận rõ ràng với nhân viên liên quan đến vụ án thì cục công an thị xã mới có thể tiếp nhận. Tiếp nối lớn nhất của Lưu Liên Dương chính là mình vẫn chưa chính thức không chế được cục diện, cục công an thị xã. Tư Đằng Dư Lâm rất nghe lời nhưng y chỉ là một phó cục trưởng thường trực nên rốt cuộc cũng không thể nào tạo được một đối ngũ của riêng mình. Còn tay Lý Trường Giang kia thì đã lợi dụng thành công sự trợ giúp của Điền Nhai Từ năm trước, Lê Nam Tút cơ sở trong cục công an thị xã. Tình cảnh này khiến Dư Lâm không thể lợi dụng cơ hội để thực hiện ý đồ của mình. Đương nhiên điều này chủ yếu vẫn là do mình không thể chủ giúp Dư Lâm nhận được sự tán thành của Trần Anh Lộc. Dư Lâm đúng là do tuổi cao nên thiếu đi trí tiến thủ. Chuyện của tư trách tài thì có chút phiền phức, tên phó thiên kia rất gian rảo, từ đầu đến cuối đều không chịu tỏ thái độ rõ ràng không có được cái gật đầu của hắn thì chỉ e là việc đề cử tự trách tài vào Thường vụ quận ủy Khánh Châu cho dù có được đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy để nghiên cứu thì khả năng qua là không lớn. Các đồng tiệt đối sẽ không đồng ý để một người mẫn cảm như tự trách tài vào bộ máy quận ủy Khánh Châu. Xem ra còn phải nỗ lực thêm nữa. Vì thái độ bên Trần Anh Lộc có hơi lung lay, nhưng vấn đề không lớn, tiêu di của hắn rõ ràng hơn bất kể kẻ nào khác. Mặc dù đi thị gian cũng là một cách biểu lộ thái độ với bên ngoài, nhưng khi xét tới vấn đề cụ thể thì đều phải phân tích cả. Cuộc đọ sức đã đi đến bước này thì không còn là vấn đề có thể nhận hay không nhận nữa rồi, có được khi bước qua được cánh cửa này thì đã là một bầu trời khác rồi. Trần Anh Lộc ngồi bên bàn sách cân đân thẩm duyệt báo cáo điều hoài Khánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của An Nguyên ở khu vực trung tây. Đây là ý kiến thực thi khá tương tận mà bên ủy ban đưa ra ngoại trừ việc lập học viện dạy nghề an nguyên với nòng cốt ba trường hợp lại. ba trường hợp này bên ủy ban cũng đề xuất coi trọng cao độ công tác dạy nghề trong phạm vi toàn thị xã, yêu cầu toàn bộ các quận, huyện phải căn cứ theo ý kiến của thị xã, cần phải kết hợp với tình hình thực tế của các huyện để có thể đưa ra phương án khả thi. Hơn nữa, ủy ban nhân dân thị xã cũng tỏ rõ một quan điểm trong việc thực thi lần này, đó là các quận, các huyện, ngoài việc cổ vũ thiết lập các tổ chức có nhiệm vụ giảng dạy. Thì cũng phải nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào Để giúp đỡ phát triển sự nghiệp, đào tạo nghề Các quận, huyện nên áp dụng các phương thức thích hợp Để thành lập một trường dạy nghề công hữu ngành bác trọng trách sử dụng Cung cấp việc làm cho các nhân viên thất nghiệp Và lao động dư thừa ở nông thôn Trên tỉnh cũng rất chú ý về vấn đề này Nhưng Trần Anh Lộc biết nhiều nơi Không thực sự coi trọng ý kiến này Về phương diện này thì phía ủy ban nhân dân thị xã Cũng không có chung quan điểm Phía phản đối cũng rất kiên quyết ngoại trừ vấn đề thành lập học viện dạy nghề an nguyên, thì yêu cầu các huyện căn cứ vào tình hình thực tế phải thành lập các trường dạy nghề là một nhiệm vụ rất nặng. Các huyện đều thiếu thốn kinh phí giáo dục, lượng giáo viên cùng với thiết bị cơ sở, thị giá còn đề xuất phương thức quy định cứng nhắc đập quân nên chắc chắn sẽ tăng gánh nặng rất lớn đối với các quận huyện. Lữ Thu Thần cho rằng đây là nóng bội, đốt cháy giai đoạn, chủ nghĩa giáo điều khó có thể thu được hiệu quả thực sự. Có không ít huyện tán đồng quan điểm của Lữ Thu Thần cho rằng việc trưng cầu ý kiến của Ủy ban Nhân dân thị xã là rất tốt, nhưng lại cách xa với tình hình cơ bản của Hoài Khánh trước mắt. Nhất là ở mấy huyện có sự trinh lệch về tài chính, bất kể là xây mới hay là cải tạo một vài trường phổ thông trung học, thành trường dạy nghề thì đều tồn tại khó khăn khá lớn. Có vài huyện thậm chí còn đề xuất rõ ràng những nhiệm vụ khó có thể thực hiện. Trần Anh Lộc lắc đầu theo bản năng. Bốn thưởng trong thời gian mình đi học 3 tháng thì biểu hiện của Cao Đông khá mềm dẻo. Nhất là việc xử lý sự kiện canh Châu thì giữ vững được lý trí, khắc chế thái độ làm cho mình rất hài lòng. Nhưng không ngờ thái độ về công tác dạy nghề của hắn thì lại vẫn khai cưu chấp. Điều này cũng làm cho Trần Anh Lộc có đau đầu. Xuất phát điểm của Cao Đông chắc chắn là tốt. Nhưng liệu có phù hợp với tình hình thực tế của ngoài cánh hiện nay hay không? Với nền thực tế mà các huyện phản ánh thì không thể bỏ qua. Mấy huyện như Thanh bình Huyện tĩnh cùng với Vũ Xuyên đích xác là tồn tại khó khăn cụ thể xây mới rõ ràng là không thể thực tế mà cải tạo lại thì cũng dính dáng đến khá nhiều vấn đề lỗ hổng về tài chính và lực lượng giáo viên càng là một trở ngại khó có thể vượt qua mỗi một vấn đề này thì Trần Anh Lộc cảm thấy cần phải trao đổi quan điểm với Cao Đông một chút đồng chí Cao Đông à tôi là Trần Anh Lộc chưa nghỉ sao ờ tôi đã xem kĩ báo cáo Đưa hội cánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của An Nguyên và khu vực Trung Tây của các anh Tôi cũng đã có ý tưởng của riêng mình Mặt khác tôi cũng muốn tham khảo một vài vấn đề cụ thể với cậu và An Nhiên Ờ, sáng mai 9 giờ nhé Cậu và An Nhiên tới văn phòng của tôi Chúng ta sẽ thương thảo cụ thể một chút Cả đồng đặt điện thoại Bốn đang buồn ngủ cũng lập tức biến mất Xem ra ý kiến của các huyện và Lữ Thu Thần cũng đã phản hồi tới chỗ của Trần Anh Lộc rồi Cao đồng đừng nhiên biết khó khăn cụ thể của các huyện, hắn thậm chí còn ủy thác riêng an nhiên đi cùng đoàn người từ cục giáo dục tới lần lượt từng huyện để điều tra nghiên cứu. Hắn cũng hiểu việc này sẽ khiến các huyện có thái độ và tồn tại những khó khăn cụ thể về công tác này. Sau khi an nhiên trở về cũng đã tốn không ít thời gian để trao đổi ý kiến chuyên môn với hắn. Theo cao đồng thấy thì khó khăn nhất định là có. Hơn nữa chẳng những là không có hạng công tác nào mà cũng đối mặt với khó khăn Nhưng một chỗ chủ yếu ở chỗ Lãnh đạo chủ yếu các quận huyện có nhận thức được hạng công tác đúng chỗ hay không Có thực sự ý thức được công tác này Mang đến tác dụng thúc đẩy to lớn Đối với sự phát triển của các huyện Thậm chí hoài khánh hay không Vì điểm này thì anh cảm thấy khó khăn tài chính là một chuyện Nhưng có thể nghinh đón khó khăn hay không lại là một chuyện khác Chắc chắn rằng trong việc này thì Lữ Thu Tần có tác dụng khá ác liệt Trong một vài nơi ở bên dưới hắn đã tỏ thay đổi khiến các huyện đều cho rằng Ủy ban nhân dân thị xã có quan điểm khác nhau về hạng mục này. Hơn nữa khi trưng cầu ý kiến mà tồn tại quan điểm bất đồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng sau này đến khi Ủy ban nhân dân thị xã đã ra quyết định mà Lứa Thu Thần vẫn tiếp tục như cũ nên khiến người ta khó có thể dễ dàng tha thứ. Vị phó thị trưởng thường trực này từ lúc nhậm chức cho đến nay gần như là chưa hề nhật trí ý kiến với mình về bất cứ hạng mục công tác nào. Điều này làm cho Cao Đông cũng không thể hiểu nổi Hắn cũng nhiều lần xét lại mình xem đối cuộc là tác phong hay là phương thức công tác của mình có vấn đề hay là quan điểm công tác giữa mình và đối phương thực sự có khác biệt lớn mà không thể điều hòa. Cả đồng tin chắc buộc tiêu rằng dù có đổi một phó thị trưởng thường trực hay là thay đổi một thị trưởng thì thị trường và phó thị trưởng thường trực sẽ đều có khác biệt về quan điểm trong công tác. Nhưng tình hình đối trọi gây gắt tới mức gây tổn hại nguyên tắc như bây giờ thì đúng là hiếm thấy. Cao Đồng mơ hồ có cảm giác việc lần này nhất định có quan hệ với việc mình phản đối Lữ Thu Thần đảm nhiệm phó thị trường thường trực lần trước. Nhưng giờ van đã đóng thuyền, Lữ Thu Thần đã trở thành phó thị trường thường trực, mình phải nghĩ biện pháp để hóa giải mâu thuẫn, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chỉ có điều cái bất đồng này thực sự quá lớn mà gần như là đến cùng một lúc. Có lẽ công tác chính là liên tục mâu thuẫn và đấu tranh như vậy. Cao Đồng cũng chỉ có thể tự án đuổi mình. Anh không thể hy vọng sao bởi rằng. Ai cũng có thể đồng tâm hiệp lực Cùng với mình cả Cao đồng cũng hy vọng có thể tạo một ấn tượng Về một bộ máy đoàn kết với lãnh đạo thượng cấp Nhưng cũng không phải là loại Nhưng nhịn lùi bước vô nguyên tắc Có nhiều thứ anh không thể lùi bước được Hay nói cách khác Dù anh có lùi thì cũng không thể đạt được kết quả Mà anh mong muốn Những làn gió lạnh từ điều hòa thổi tới Làm cao đồng dần dần khuấy vực trạng thái mông lung Để đối diện với nhân sinh ảm đạm Dám nhìn thằng vào máu tươi lênh lắng Cao Đông đột nhiên nhớ tới một câu nói Của Lộ Tấn trong cuốn tạp văn Kỷ niệm chị Lưu hòa chân Có lẽ đôi khi bản thân mình Cũng không tránh khỏi không như thế Trần Anh Lộc nhíu mày Cao Đông ở phía đối diện to vẻ Rất bình tĩnh Nhưng đằng sau sự bình tĩnh chính là cố chấp Trên thực tế Cao Đông cũng không tính đến việc Vấn đề này lại được đề xuất đột ngột như vậy Nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Triều đi vào Thì hắn biết chủ đề hôm nay đã thay đổi rồi cái việc thực thi ý kiến kia trong lúc nhất thời không ngờ có vẻ nhỏ bé không đáng kể bất kỳ công việc gì cũng cần phải có người đi chấp hành Mà việc quan trọng nhất đối với lãnh đạo đảng ủy thì chính là dẫn đường nhân sự kỳ thật tiêu triều cũng đã sớm ám chỉ với mình trước khi trần anh lộc từ bắc kinh trở về thì tiêu triều đã như vô tình lộ ra với mình tư tưởng của một vài lãnh đạo ban ngành đã ảnh hưởng đến việc triển khai công tác loại hiện tượng này không thể coi nhẹ được lúc ấy hắn còn không để ý Nhưng sau khi trở về thì lại phát giác trong lời này có mùi. Sau đó hắn cũng nghe ngóng và biết ban thủ chức cán bộ đang làm mấy cuộc điều tra nghiên cứu, xác định và đánh giá. Mấy công tác này bình thường vẫn triển khai nhưng nó lại diễn ra vào thời điểm này thì đúng là nhạy cảm. Mãi cho đến sau này hắn mới xác định được suy đoán của mình là chuẩn xác. Hắn chỉ bất ngờ chỗ là Trần anh Lộc lại hành động nhanh như vậy, thậm chí có cảm giác như là đột nhiên bị tập kích vậy. Phạm vi cuộc họp Bí thư ngắn là một vòng tròn khá vi diệu, bí thư, phó bí thư hơn nữa còn là nghiên cứu thảo luận lãnh đạo, được phân công quản lý các hạng mục công tác. Về cơ bản thì từ đây có thể xác định quan điểm cơ bản được đưa lên hội nghị thường bộ thị ủy, mà loại hội nghị chỉ có thêm mỗi trưởng ban tổ chức cán bộ tham gia thì lại là loại mẫn cảm nhất. Bởi vì cuộc họp có sự tham gia của trưởng ban tổ chức cán bộ, cho nên thường thường đại biểu cho việc nghiên cứu vấn đề nhân sự, mà vấn đề này thì ở bất cứ địa phương nào hay thời điểm nào thì đều có thể đầy hết tất cả các vấn đề khác. Chắc chắn là trước đó Trần Anh Lộc cũng đã trao đổi và tiếp xúc qua với Phó Thiên Đội. Có lẽ là do trong thời gian hắn lên Bắc Kinh học tập ba tháng, mình đã biểu hiện cẩn thận quá mức, nên khiến cho án cảm thấy có thể coi thường mình về vấn đề nhân sự, hay là trong lòng sợ hãi nên lại cảnh giác với mình. Cả đồng cảm thấy khá nghi ngờ, đây là lần đầu tiên ấn cảnh tùng tham gia loại hội nghị bí thư kiểu này. Trước kia. Hàn Chí có thể tham gia với thân phận là lãnh đạo được phân công quản lý. Có bây giờ hắn không chỉ đại biểu ban thanh tra kỷ luật mà còn phải suy xét vấn đề dưới góc độ là phó bí thư thị ủy, đây đúng là một thách thức mới. Chẳng qua hắn vẫn chú ý thấy trong này vẫn có thái độ gì đó không hài hòa, ít nhất thì sự thái độ nhỏ về biểu tình của Cao Đông cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn. Khi tiêu điều hoàn tất việc giới thiệu ý đồ nghiên cứu vấn đề nhân sự cùng với các vị liên quan thì ánh mắt lại vô tình liếc Cao Đông một cái. Nét mặt của cao đông có vẻ trầm tư, dường như có phần hậm hực hoặc là câu hơi không kiên nhẫn. Trần Anh Lộc thì lại tỏ ra rất trấn tĩnh, tự nhiên giống như đang suy xét vấn đề gì đó. Phó Thiên Hò khan một tiếng, hắng giọng rồi nói một cách từ từ. Sau khi Bí Thư Trần từ trường đảng về thì đã có nhận thức sâu sắc về việc đổi mới công tác ở hoài khánh chúng ta. Trên hội nghị thường bộ thị ủy thì mọi người cũng đều ý thức được rằng sự phát triển của hoài khánh không hề lạc quan như chúng ta tưởng tượng. Khoai Khánh cần phải nhanh chóng cải cách Để nhanh tiến độ phát triển Bốn vậy thì chúng ta nhất định phải có hành động Cả đồng khẽ nghiêng nghiêng đầu một chút Nhìn mấy người ngồi đây Xem là Trần Anh Lộc là nhân vật chính bày miêu đặt kế Phó Thiên mặc dù lão luyện Nhưng ý cũng không phải là bí thư thị ủy Nên cũng không tới phiên y Được đảm nhiệm vai diễn đặc biệt trên hội nghị này Bất kể y có nói gì Thì mục đích chắc chắn chỉ có một Đó là muốn thuyết phục mình chấp nhận sự thật này vì nhìn thấu điểm này nên nhìn mấy tên này biểu diễn mà lại có phần khẩn trương nên trông khá buồn cười xét sự chênh lệch trong công tác của hoài khánh chúng ta một số đồng chí đảm nhiệm lãnh đạo đơn vị chủ yếu trong thời gian quá dài nên khiến cho các ban ngành đơn vị xuất hiện trì trệ và xu hướng tâm lý bình thường thiếu tính sáng tạo cá biệt có lãnh đạo bởi các nguyên nhân sức khỏe nên cũng cần tiến hành điều chỉnh thỏa đáng do đó tôi và lão tiêu đã căn cứ theo ý kiến của bí thư trần đồng thời kết hợp với việc điều tra tình hình thực tế các ban ngành chủ yếu là trưng cầu một số ý kiến các đơn vị. Pho thiên đang nói hàng say thì cao đông đột nhiên chăn ngang. lão phó, lão khỏi cần phải lòng vòng làm gì. tầm quan trọng và tính tất yếu của việc điều chỉnh nhân sự thì tôi và bí thư cảnh tùng đều quá rõ rồi. tôi nghe anh lòng vòng nửa ngày rồi, mục đích cũng chỉ có một, đó là trước mắt bắt buộc phải điều chỉnh nhân sự. tôi cũng hiểu được điều này, những điều chỉnh như thế nào, có lựa chọn thiết cập chưa. đứt cuộc anh có nói rõ ngọn ngành cho chúng tôi không? Đừng nên để chúng tôi lọt vào sương bồ rồi cuối cùng chúng tôi cũng không biết là thảo luận cái gì. Tôi thấy nên nắm chắc thời gian nói chính sự đi. đang chém do hàng xe thì đột nhiên bị Cao Đông nhảy vào mồm nên pho tiền sững sờ Biên sắc như thấy Trần Ánh Lộc không có phản ứng gì nên liền cố đặn na nụ cười quen thuộc. Thị trường Cao Đông không nên gấp như vậy chứ. Đầu tiên cần phải xác định đó ý nghĩa rồi mới nói đến cái khác được. Vừa rồi trưởng văn Tiêu cũng đang giới thiệu. Thì sáng có mấy vị trí cần phải điều chỉnh, hơn nữa còn có hai đơn vị bên dưới cũng phải điều chỉnh. Ý của Bí thư Trần là muốn mọi người cùng chọn lựa trước khi đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy sắp tới. Trương Văn Kiên cũng cứ dựa theo ý đồ này mà tiến hành điều tra nghiên cứu và sàng lọc, hội nghị hôm nay cũng chính là muốn xác định ứng viên. Cao Đồng nhất trấn tràn lên nhấp một ngụm, nói kiểu nửa đùa nửa thật. Vậy có người nào nổi bật thì đưa ra đi. Lần điều chỉnh này liên quan đến năm vị trí. Cảnh người chú ý nhiều nhất chính là cục trưởng cục giao thông và cục trưởng cục thủy lợi thị xã. Một vị thì do công tác không hiệu quả, hai quý liên tục đều đứng cuối trong công tác tình. Vì thế Trần Anh Lộc khao tức giận, sau khi trở về liền muốn thay đổi, hơn nữa cũng đã trao đổi với Cao Đông. Người còn lại thì mới phát hiện ung thư cách đầy 3 tháng, hiện giờ sức khỏe rõ ràng khó có thể làm việc. Hai vị trí khác là ở quận Khánh Châu, chủ tịch quận Mi Trọng Bình và bí thư Đảng ủy chính pháp đều đã đến tuổi. Mặt khác, phó bí thư huyện ủy huyện Phú Duyên Tuổi cũng đã cao nên cũng phải cân nhắc chọn người thay thế. Sau khi tiêu tiêuêu giới thiệu ứng viên vào hai vị trí cục trưởng cục giao thông và cục trưởng cục thủy lợi, không khí trong văn phòng liền trở vào yên lặng, hiển nhiên mọi người đều đang cân nhắc suy nghĩ về hai ứng viên này. Vị trí cục trưởng cục giao thông rất quan trọng, đối với nhiều người mà nói thì đều khiến họ gã mắt, cả đồng cũng biết rất nhiều người nhắm chăm chăm vào vị trí này, Đoàn Kình Ngôn cũng từng thăm dò mình xem có cơ hội hay không chẳng qua do cao đông chưa rõ thái độ của trần anh lộc nên cũng không tỏ thái độ của mình vị trí cục trưởng cục thủy lợi thì cao đông biết trần anh lộc có ý tưởng phó cục trưởng tần minh chiêu hiện đang chủ trì công tác chính là em vợ của giám đốc sở tài chính tỉnh lê chân mà con trai của trần anh lộc vừa mới tốt nghiệp đại học và tới sở tài chính làm quan hệ qua lại này thì khỏi nói cũng biết xem chừng vị trí này không thoát khỏi tay tần minh chiêu rồi huấn chi năng lực công tác của tên này cũng tạm được cao đông cũng chẳng có ác cảm gì mà trong khoảng thời gian này thì tên này cũng khát kương đến báo cáo công tác với mình. Cục trưởng cục giao thông mà tiêu tiêu đề cử chính là Tạ Triển, cục trưởng cục văn hóa, Tạ Triển và Phó Thiên qua lại khá gần, hơn nữa cũng là người tư duy, tuy rằng không cùng địa phương với Trần Anh Lộc, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói quê hương cũng đủ khiến Trần Anh Lộc có cảm giác thân thiết rồi. Các đồng xí tư nhận định tình hình một cách nhanh chóng, xem đa hay ứng viên này mà mình có ý kiến khác thì sẽ khó khăn từ trước đến nay cục trưởng cục văn hóa tại triển vẫn luôn tỏ ra khá quy củ điều chuyển ngang hàng tới cục giao thông này thì cũng coi như bình thường cao đồng chỉ hơi bận tâm vì cục trưởng cục văn hóa muốn là một vị trí quen thanh nhàn giờ đều đến cục giao thông thì sợ kho cánh bắc nổi trọng trách chẳng qua với sự ủng hộ của phò tiền mà trần anh lộc lại không phản đối thì xem ra vị trí này cũng không chịu hoãn được bao lâu lão tả đến cục giao thông Với còn cục trưởng cục văn hóa thì do ai đảm nhiệm Cơ đồng khẽ hít một hơi rồi bình tĩnh hỏi. Ban tổ chức cán bộ đã khảo sát ý kiến, Phó cục trưởng cục văn hóa Chu Biển tiếp nhận chức vụ. Tiêu chiều cười giải thích. Trong quá trình xác định và đánh giá dân chủ thì văn đánh về Chu Biển khá tốt, hơn nữa đồng chí này vẫn luôn luôn công tác ở cục văn hóa, từ một cán bộ bình thường đi lên từng bước một, nhiều năm đảm nhiệm phó trưởng phòng, trưởng phòng, phó cục trưởng, nhiệm vụ tinh thục nên chúng tôi cho rằng hắn có thể đảm nhiệm công tác này. Chu Viễn là anh trai của phó trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Hoa. Điều này Cao Đông đã biết từ lâu, nhưng lời giới thiệu của Tiêu Triều đúng là sự thật. Ở cục văn hóa, Chu Viễn phụ trách nhiều vụ chủ yếu, năng lực công tác khỏi phải nói. Nhưng người này cũng có khuyết điểm là thích uống rượu, nhiều lần say bét nhè nên ảnh hưởng rất xấu. Có một lần do say rượu lại còn lái xe nên gây họa tao điều tiếng, cũng bởi vậy mà bị xử phạt. Đây là chuyện xảy ra khi Cao Đông mới tới Hoài Khánh. Cao Đông gật đầu khẽ cười nói. Năng lực của đồng chí trù biến thì đã qua đó rồi Nhưng có lẽ ban tổ chức cán bộ cần cân nhắc Hắn tăng cường tu dưỡng Nâng cao bản thân nhất là năng lực kiểm chế Mặt tiêu chiều hơi nóng lên Biết cờ đồng nói có ẩn ý Thản nhiên gật đầu Ý kiến của thị trường cao rất đúng trọng tâm Khi ban tổ chức cán bộ khảo sát Cũng đã trao đổi ý kiến với đồng chí ấy Đồng chí ấy cũng rất đau lòng Về chuyện mình đã gây ra trước kia Đồng thời cũng bày tỏ hiện giờ đã hết sức khắc chế Phương diện này Cả đông khoát tay cười trêu Hy vọng anh ta sẽ không tái phạm sai lầm về phương diện này Vị trí không giống như lúc trước nên yêu cầu đối với bản thân cũng phải cao hơn trước Bí thư Cảnh Tùng, anh nói đúng không? Anh Cảnh Tùng lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng ý kiến của cao đông Ứng viên vào vị trí Cục trưởng Cục Thủy Lợi đúng là dễ dàng thuận lợi thông qua Tần Minh Chiêu cũng tốn nhiều công sức chạy từ trước Là một ứng viên mà các bên đều có thể nhận tương nhân cuộc thuyền lợi phụ trách nhiều bến cảng nên cũng có rất nhiều người thèm thuồng dù vậy nhưng không ai có thể lấy truyền được ưu thế mà tần bình triều đã tạo lập lúc trước điều này cũng là hợp logic việc chọn người sau ba người này đối với cao đông mà nói thì mới là quan trọng nhất nhất là vấn đề chọn hai người ở quận khanh châu việc này có thể coi là một cuộc khảo nghiệm quan trọng sau nửa năm nhậm chức thị trưởng của cao đông nếu coi đây là nếu coi đây là cuộc thi cuối học kỳ cũng không quá Khanh Châu vốn là nơi cả đông chú ý. Theo Cao đông thấy thì tiến trình phát triển thành thị đang tăng nhanh hơn, thì sau Hoài Khánh đã xây dựng xong hệ thống khu vực trung tâm bốn trục hoàn toàn ở Hoài Châu, dân dần, dần dần đi tới cục diện thuần hóa thành Hoài Châu và Khanh Châu. Nhất là trọng tâm đô thị này hướng về phía bắc, một khu vực tương đối lớn ở phía bắc thuộc phạm vi Khanh Châu, những sẽ đón nhận một cơ hội phát triển mà trước nay chưa từng có. Có thể nói sự phát triển của Khanh Châu sau này ảnh hưởng tới Hoài Khánh không kém gì so với Hoài Châu. My Trọng Bình là một chủ tịch quận tốt, nhưng do tuổi cao nên ngày càng trông có vẻ già hơn. Do đó điều chỉnh là một việc tất nhiên. Nhưng việc chọn người làm chủ tịch quận có tầm quan trọng rất cao đối với sự phát triển trong tương lai của quận Khanh Châu sau này. Mà hai năm gần đây, kinh tế Hoài Châu có vẻ tăng nhanh hơn Khanh Châu. Dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến tiềm lực của Khanh Châu mà chưa được thể hiện ra. Hơn nữa, việc này còn liên quan lớn tới tác phong công tác giữa hai người My Trọng Bình và Vương Lệ Quyên. Cao Đông cho rằng nhất định phải cực kỳ thận trọng Cao Đông biết làm thị trường Nếu như là chọn người chủ trì phòng ban nào đó Ở Ủy ban Nhân dân thị xã Thì có lẽ mình còn có chút quyền lên tiếng Khiến đối phương chấp nhận Nhưng đối với vấn đề chọn người vào vị trí lãnh đạo đảng Chủ yếu của quận Thì chỉ hơi bất cẩn một tí Là sẽ dễ gây nên sự nghi kỵ và phản đòn của đối phương Do đó Hắn luôn luôn cân nhắc xem Dùng phương thức nào để thực hiện ý đồ của mình đó cũng là nguyên nhân mà hắn tỏ ra phối hợp trong công tác chọn người và đứng đầu ba cục giao thông, cục thủy lợi và cục văn hóa. nhưng còn những việc thì hắn không thể tình nguyện theo một phía như vậy được. nhất là khi tiêu chiều đề xuất cục trưởng cục lâm nghiệp lỗ văn làm chủ tịch quận khanh châu, thì cao đông biết lần này không thể tránh được rồi. cao đông cũng chẳng có ác cảm gì đặc biệt với lỗ văn cả, nhưng ngán hiểu cái ghế chủ tịch quận khanh châu này tuyệt đối không thể để tên này đảm nhiệm được. Tương lai phát triển của quận Thanh Châu không thể tùy tiện giao cho một nhân vật quá bình thường được, mà biểu hiện của Lô Văn thì lại hoàn toàn phù hợp với hai chữ này. Đương nhiên, trong mắt những người khác thì bình thường cũng chính là trầm ổn, lão luyện. Trương Văn Tiêu xin thứ cho tôi nói thẳng, không biết ban thủ chức cán bộ căn cứ vào lý do gì mà đề cử Lô Văn làm chủ tịch quận Thanh Châu. Cao Đông hít sâu một hơi, hắn biết từ giờ khắc này quan hệ giữa mình và Phao Tiên Thậm chí là Trần Anh Lộc sẽ rơi vào giai đoạn vi diệu tới khó lường, nhưng án lại không thể không đi con đường này. Tiêu Châu ngẩng lên, lướt nhìn cao đông một cái, dường như là nghĩ một lúc rồi mới nói. Ban tổ chức cán bộ cũng đã suy xét, sau mấy năm gần đây quận Khanh Châu đều gặp phải áp lực khá lớn về việc giải tỏa và kiên thiết. Do đó cần một người đứng đầu chính quyền có bản lĩnh chính trị cao, tác phong công tác lão luyện, vững vàng, đồng thời cũng cần có kinh nghiệm công tác quân chúng phong phú. Đồng chí Lỗ Văn từng đảm nhiệm Phó Chủ tịch huyện tỉnh, Phó Bí thư huyện ủy cổ lâu, kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, lại làm Cục trưởng Cục Lâm nghiệp được 3 năm nên có thể đảm nhiệm chức vụ này. Đương nhiên nếu thị trường cao của ứng viên thích hợp cũng có thể đề cử. Hôm nay mở cuộc họp hội ý này cũng là do ban tổ chức cán bộ muốn nghe quan điểm của ngài và Bí thư ân. Phó Thiên hơi bất mãn, quét mắt nhìn tiêu trường một cái. Lời này không phải quá yếu đuối sao. Phó Thiên biết. Tiêu Triều cũng không tán đồng Lỗ văn vào vị trí này Nhưng việc này là do lúc trước Phao Thiên đã trao đổi với Trần Anh Lộc Lúc đó Trần Anh Lộc cũng không tỏ ý phản đối Mà chỉ nói là có thể suy xét Đi lên cuộc họp hội ý để nghiên cứu Điều này chẳng khác nào ngầm thừa nhận đề cử của hắn Tiêu Triều đương nhiên cũng biết ảo diệu trong việc này Nên dù có ý kiến bất đồng Nhưng vẫn đẩy Lỗ văn ra Bí thư Trần Trước mắt Hoài Khánh Trung Đà Đang gặp phải một cơ hội phát triển rất lớn Nhất là hoài cánh lại rơi trọng tâm đô thị về phía Bắc Nên khiến các khu vực ngoại thành của quận thanh Châu trước đây Là dần bị nhét vào nội thành Đặc biệt là một khi đại độ song Diệp được xây dựng Thì sẽ là một vùng ngoại thành thậm chí nông thôn động lớn ở phía Bắc Sẽ nằm trong phạm vi của thanh Châu Điều này sẽ mang đến tương lai khó có thể tưởng tượng được Cho sự phát triển của quận thanh Châu Cả đồng nhân chán cho lọc tư ngữ rồi nói tiếp Ngân hai năm qua Hai quận trực thuộc hoài cánh chúng ta đều phát triển với tốc độ khá nhanh nhưng giữa quận Khanh Châu và quận Hoài Châu lại có sự chênh lệch rõ ràng. Trước giờ tôi luôn cân nhắc xem làm thế nào để thúc đẩy Khanh Châu nhanh chóng vượt qua đoạn đường này, thúc đẩy bốn quận huyện Quy Ninh, Hoài Châu, Lâm Giang, Khanh Châu phát triển kinh tế nhanh hơn, tạo khu khai phát bốn quận huyện theo mô hình năm sao. Đây vẫn luôn là một điểm yếu của quận Khanh Châu về phương diện này. Về mặt suy nghĩ sâu xa, lỗ đó trước mặt Trần Ánh Lộc, y cũng đã đoán cò đồng sẽ có dị nghị về vấn đề chọn người làm chủ tịch quận Khanh Châu lỗ văn được xem không phải là lựa chọn khiến mọi người hài lòng nhưng mà quận khanh châu cần một bộ máy ưu tú mà người nào làm chủ tịch quận tức là dẫn dắt bộ máy chính quyền chấp hành để mạnh các quyết định của đảng ủy có thể nói nếu chọn tốt thì sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế xã hội sự nghiệp quận khanh châu phát triển rất nhanh còn nếu mà chọn không tốt thì sẽ khiến quận khanh châu phát triển trì trệ lời của tôi mặc dù có vẻ hơi quá nhưng đây là xuất phát từ đáy lòng phò thiền đứng mày lên nói Thị trường cao, ý của anh là đồng chí Lô Văn không thể gánh vác được trọng trách ư Trần Anh Lộc cảm nhận không khí trong phòng đã xuất hiện mùi thuốc súng Nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng Đồng chí Lô Văn cũng có ưu điểm Nhưng tôi thấy y không phải là người thích hợp nhất làm chủ tịch quận thanh Châu Theo quan điểm cá nhân thì tôi thấy đồng chí Lô Văn thích hợp làm trong các ban ngành Cơ đồng như chẳng hề để ý tới câu hỏi đầy tức giận của pho thiên Mà vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh Làm như vậy thì khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người Nhưng có công tác nào mà lại không đụng chạm tới ai cơ chứ Từ xưa tới nay cả đồng không sợ đắc tội với người khác Mà chỉ cần nó đáng giá Trong lòng phao thiên rất tức giận Đối phương rõ ràng là Cũng biết ứng viên này nhận được sự tán thành của Trần Anh Lộc và Thiêu Triều Mà vẫn phản đối thẳng thừng như vậy Điều này hiện nhiên là khiêu khích với mình Là Phó vi thư phụ trách quản lý công tác tổ chức Y tự nhận bản thân đương nhiên có quyền lên tiếng lớn hơn đối phương về việc bổ nhiệm biết nhầm cán bộ lãnh đạo huyện, sao phải sợ đối phương là một thị trường cơ chứ. Thấy Phao Tiên đang muốn lên tiếng, Trần Anh Lộc biết đã đến lúc mình ra mặt. Đồng chí Cào Đồng, cậu đã nói như vậy thì chắc cũng có người muốn đề cử, vậy thì cứ nói ra để mọi người cùng thảo luận một chút. Lựa chọn cán bộ lãnh đạo mà muốn thống thẩm thì có tranh luận cũng là bình thường, đó cũng là một quá trình quy xét dân chủ. Tôi đề nghị điều đồng chí Trịnh Khắc Minh tới làm phó bí thư quận ủy, chủ tịch quận cô đồng nói một cách thản nhiên. Trình Khắc Minh tho thiên lập tức phản đối, hắn cũng khá hiểu biết về đám cán bộ Hoài Khánh. Trình Khắc Minh mới đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu chưa đầy 2 năm, nhưng mà giờ thăng lên làm chủ tịch quận thì không phải là quá nhanh sao? Chỉ cần phù hợp với chính trị, sự từng trải dường như không phải là điều kiện thiết yếu mà Đảng ta căn cứ để phân công cán bộ đúng không? Huống chi hiện giờ không phải đang để sướng phải bài trừ quan điểm phân biệt đối xử chọn người đúng khả năng trong thời gian làm phó chủ tịch thường trực quận Hoài Châu thì Trịnh Khắc Minh đã có thành tích xuất sắc nhất là đã có nhiều công lao trong việc thành lập và phát triển khu công nghiệp Hoài Châu tôi cho rằng đồng chí này hoàn toàn có đủ năng lực đảm nhiệm vị trí chủ tịch quận Khánh Châu cựu đồng nói luồn mà không ngừng bí thư phó theo tôi nhớ thì từ khi ngài làm tránh văn phòng huyện ủy Hòa Dương cho tới khi được điều làm tránh văn phòng kiêm ủy viên đảng ủy sở giao thông tỉnh thời gian cũng chưa được hai năm đúng không Lúc ở vị trí này thì ngài làm cũng đã tốt Nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo tỉnh Đây cũng có thể coi như là một minh chứng ro đẳng đi chứ Cả đông cười tùm tìm lợi dụng ngay chuyện của pho thiên để phản kích Khiến pho thiên trong lúc nhất thời phải cứng họng Không biết đáp lại như thế nào Tiêu chiều tuy không lên tiếng nhưng trong lòng cũng thấy bội phục cao đông Pho thiên vốn cũng là một tay có tài ăn nói Mà ở trước mặt cao đông cũng phải kém một bậc Rute do dự có cảm giác như bị gò bó Từ từ rơi vào thế hảo phong rồi dẫn tới không phản bác được Trần Anh Lộc cung hơn nhớ mày Trịnh Khắc Minh đúng là cũng có năng lực Nhất là khi hắn và Vương Lệ Quyên lên thủ với nhau Khiến quận Hòa Châu phát triển vượt bậc Kinh tế Hòa Châu lên được con đường cao tốc Khiến khuôn dương giờ này mạnh mẽ đến vậy mà cũng không chèn ép hoàn toàn được Nhưng phò Thiên nói cũng không sai Năng lực Trịnh Khắc Minh tốt Nhưng dù sao kinh nghiệm còn quá ít phó chủ tịch thường trực quận nâng lên làm người đứng đầu ủy ban cũng không phải là không có nhưng dù sao cũng là thiểu số hầu hết là từ phó bí thư lên đương nhiên trường hợp từ phó thị trưởng thường trực mà leo thẳng lên làm thị trưởng như cao đông là trường hợp đặc biệt không thể làm căn cứ chẳng qua cao đông lợi dụng chuyện của bao thiên đi phản kích thì dù không thể phản bác nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì chắc chắn khó có thể phục chúng đồng chí cao đông tôi thấy như vậy Lộ Văn và Trịnh Khắc Bình có thể đưa vào phạm vi khảo sát Chúng ta có thể trưng cầu ý kiến nhiều phương diện Lão Tiêu nói tiếp đi Trần Anh Lộc chỉ có thể tạm thời gác lại cuộc tranh luận này Chứ nếu cứ để tình hình tiếp tục Thì chị E cuộc họp này sẽ ẩm ý mà không đi đến đâu cả Đây là chuyện mà lần đầu tiên Y gặp phải Nó khác rất xa so với thời Hàn Chiếu Thành còn đảm nhậm thị trường Điều này cũng làm cho Trần Anh Lộc ý thức được sự thay đổi của thời thế Cuộc tranh chấp kịch liệt Trong buổi họp hội ý cuối cùng cũng kết thúc, Trần Anh Lộc không thể ngờ được cuộc họp này lại gian khổ như vậy. Rõ ràng là Cao Đông đã không còn giữ thái độ không quan tâm như ngày trước. Tuy rằng hiện giờ biểu hiện trước mắt vẫn chưa thể nói rõ điều gì, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là lòng tự tin của Cao Đông đã tăng mạnh, hơn nữa nó còn dần dần được thể hiện về vấn đề nhân sự. Trần Anh Lộc tin rằng chưa cân bằng tỏ thái độ rõ ràng, đồng thời cũng triển khai hành động thì trên hội nghị thường vụ thị ủy sắp tới, Cao Đông cũng sẽ không thông hoạch được gì cả. Nhưng nếu mâu thuẫn giữa mình và Cao Đông mà công khai hóa Thì sẽ nhanh chóng bị lãnh đạo tỉnh nắm được Đây là điều mà Trần Ánh Lộc không muốn thấy Nhưng xem ra hiện giờ Mình đã kỳ vọng quá cao và pho tiền Và thái độ của Tiêu Triều thì lại càng khiến người ta phải lo lắng Có lẽ mình cần phải có hành động thích hợp một chút Các bạn vừa nghe xong tập số 52 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại